mời các bạn đón nghe câu chuyện Ma thời đèn tác giả Thiền hạ Bá nhà xuất bản Nhã Nam tập thư 8 Vô hiệp quan trờn qua dòng đọc của Nguyễn Thành Trường thứ năm 16 Tiếp nạn khó thoát Tôi thầm nghĩ Đám người này Đúng là một nhóm ô hợp Chẳng giúp người đi đổ đấu mỏ vàng chút nào Thực hệt như bọn du thủ dư thực Chuyển đi chơi gái Ở phố Tây Đơn thành Bắc Kinh Trong đường hầm bí mật này hung cát khó lường Làm sao có thể nói Dừng là dừng ngay được Nhưng thấy thể lực của bọn họ Quả thực rất tiêu hao quá độ Tôi cũng đành để cả bọn nghỉ ngơi Tại chỗ một lúc Tôi hỏi Sơ Lê Dương Kiểu tử kinh làng giáp Đã xét toang cả linh tinh điện Ở dãy núi quan tài Thiết tường tình hình xung quanh Cũng chẳng hơn gì Ngọn núi quan tài ở sâu dưới lòng đất này Liệu còn tồn tại Được bao lâu nữa Sơ Lê Dương đáp Em chịu không đoán được Kinh năng giáp có thể nghiền đát nơi này bất cứ lúc nào Đến lúc ấy chắc chắn ngọc đá cũng nát Tai họa hủy diệt này Có thể sẽ xảy ra trong một giây nữa thôi Cũng có lẽ còn kéo dài được một khoảng 2 tiếng đồng hồ nữa Nhưng thời gian còn lại của chúng ta Nhất định không còn nhiều nữa đâu Tôn kiểu ra dường như Đã không còn để tâm đến chuyện sống chết nữa chẳng hề quan tâm làm sao thoát khỏi nước oan tài, đột nhiên có tiếng hỏi chung tôi. Các cô các cậu có nhìn rõ họ thừ chùi từ trong thi thể địa tiên giả là cái gì không? Lúc ấy trong mộ thất nước toác sụt lún, phao ra cổ bia kiều tử kinh lặng rát, hô huyết tủy não tường. Nhưng trước khi ánh lửa dưới khe tắt ngúm, cả bọn đã tận mắt chứng kiến Một bóng đen từ trong miệng phong xoay cổ chùi ra Cơ hồ toàn thân đều là lông mau Nhưng hình dáng cụ thể ra sao Thì không ai thấy rõ Chỉ là có thể khẳng định một điều Thứ này không sợ nước lửa Ngay cả khi bị kiểu tử kinh làng giáp Đầm xuyên qua thân thể Vẫn có thể hành động tự nhiên Ngoại trừ đại là kim tiên Liệu còn ai có thể ở giữa núi đao biển lửa mà không hề suy suyển một cọng tóc lên nào, đây là chân nguyên của phong soái cổ đã hóa thành tiên nhân thật hay sao? Uốt và Tôn Kiều gia đều hết sức tin tưởng vào giả thuyết này. Tôi và Tiền Béo tuy rằng không tin, nhưng lại không tìm được lý do nào để thuyết phục bản thân, duy chỉ có sở lầy giường là không biểu thị thái độ gì. Trong năm người chúng tôi Selay Dương và Tôn Cửu Già có học vấn cao nhất, nhưng khôn hỗi, hai người này, một người theo thuyết hữu thần, còn người còn lại trong đầu toàn những tư tưởng mê tín truyền đời trong gia tộc. Việc đến được này, tôi đành phải để Selay Dương và Tôn Cửu Già cố gắng khách quan hết mức, tích lại tình hình trong thôn địa tiên để xem trên thế giới này rốt cuộc có thần tiên hay không. Tôn Kiều Gia thở dài nói hey, Thế giới bao la Chuyện lạ gì mà không có Phạm chuyện gì Cũng không có tuyệt đối Thi thể phòng xoay cổ gặp lửa không cháy Bị bao nhiêu gai đồng đâm vào Vẫn có thể cử động Nhưng hiện tượng Sinh khắc vật lý giữa kim mộc Tùy hòa thổ Hoàn toàn không có tác dụng gì với lão Điều này chứng tỏ Cái gì chứ Chỉ có thể chứng tỏ rằng Lào chính là Thi Tiên Nằm ngoài vòng ngũ hành mặt thôi sê lê Dương lại có kiến giải khác Trên đời này chắc chắn có thần tồn tại Dù có thể chỉ tồn tại trong tín ngưỡng tinh thần Còn Thi Tiên có thực hay không? Tôi nghĩ Thi Tiên có thể chỉ là sự mô tả của người xưa Đối với một hiện tượng siêu nhiên nào đó thôi thời mình tuy chỉ cách chúng ta có mấy chằm năm nhưng bây giờ thế gian vẫn thịnh hành luyện đơn luyện dược, hồng cầu trường sinh bất tử. Có lẽ quan sơn thay bảo ta phát hiện ra trong núi quan tài có thứ gì đặc biệt, có thể khiến người ta sau khi chết không bị thối rữa, công không bị cường hóa nên được gọi là thi tiên. Lấy một ví dụ khác nữa Hiện tượng gấu ăn trăng trong mắt người cổ đại Này được người hiện đại gọi là nguyệt thực Nhưng dù là cổ hay kim Người ta đều cho rằng Mình đã nắm bắt được sự bí ảo của hiện tượng thiên văn này Đây chính là hạn chế thời đại Kể từng Dù khoa học kỹ thuật hiện đại phát triển từng ngày Thì hiểu biết của con người về vũ trụ và thế giới Vẫn hết sức nhỏ nhòi thôi Tôn Kiều Gia nghe xong gật đầu nói. Sự tồn tại của thi tiên, Có lẽ đúng như cô Dương vừa nói, Cũng tương tự với hiện tượng thần bí, Gấu ăn trăng trong mắt người cổ đại. Có điều đến giờ chúng ta, Cũng chưa tìm hiểu được chân tướng của nó, Mà rất có khả năng, Chúng ta mãi mãi, Sẽ không thể giải được câu đố, sắc cổ thành tiên này. Và lại... Vì những hành vi của phong xoay cổ Nhưng thứ ấy giờ đây Đích thực đã xuất hiện trong núi quan tài Nếu như thì tiền khắp hỏi thế giới dưới lòng đất này Sẽ gây nên mối hiểm hỏa lớn trực nào Cũng không ai biết được Tóm lại Chúng ta vẫn phải nghĩ cách tiêu diệt nó Triệt để trước khi nơi này Hoàn toàn sụp đổ Tuyền béo trõ miệng vào <cười> Nếu cái láo địa chủ ấy Đã tu luyện đến mức thủy hỏa bất xâm ấy Thì chúng ta có làm gì được nữa Chắc cũng không thể mỗi người Cắn ló một miếng chứ Theo tuyển béo tôi đầy đây Vụ này không phải chúng ta không muốn làm Mà thực tình là Làm không có nổi Chi bằng Cứ tùy tiện vơ vét ít minh khí Nhân lúc Chân vẫn còn chạy được Quân gói chạy thẳng ra ngoài Thì mới phải Tôn Kiều ra hờ lạnh một tiếng, nói Cái thằng béo nhà cậu, vẫn còn nằm mơ à? Kiều từ kinh nàng giáp lợi hại thế nào? Cậu thấy rồi đấy. Lục trực tội cũng đã nói đi nói lại rồi. Một khi núi quan tài này tiêu tùng, thì chúng ta đừng hòng giữ được toàn thây. Lại còn nghĩ đến chuyện thoát khỏi nơi đây nữa hay sao? Chỉ bằng, hay nghe lấy câu này của tôi. Đời người có giá trị hay không? Không phải ở sinh mệnh dài hay ngắn. Mà quyết định bởi những chuyện anh ta đã làm trong đời Không đợi Tôn Kiều Gia nói hết tiền béo đã nổi sùng lên Ngoác miệng chửi Mẹ Cái tổ sư cha nhà ông Đánh rắm thối vừa chứ Lám địa chủ ấy đốt cũng không cháy Có giỏi thì ông tự đi mà Vác gạch vác dao ra chơi với đau lá đi Thiền sư mẹ Đừng có lôi cả bọn vào làm nệ lót lưng tiền béo này Sống chết dịu Cũng phải thoát khỏi đây giai cấp vô sản quanhg Vinh chúng ta có che thì cũng không thể chết trong núi quan tài làm vật bồi táng cho bọn đẻ chủ được cô thấy tuyển béo và tôn kiểu ra sập đánh nhau tươi n vội vàng khuyên ngăn nhưng cô làm sao khuyên nổi sẽê thấy vậy vội thúc tôi một cái vào lưng tôi đang mãi nghĩ xem làm sao khắc phục vô vàng khó khăn trước mắt Được cô nhắc nhở lập tức định thần lại Nói với cả bọn Nghỉ ngơi lại sức cả rồi phải không? Thôi đừng tập thể dục lưỡi nữa Cái tôi nói đây Theo tôi Sự việc xảy ra trong nước quan tài Đã vượt xa những gì chúng ta dự tính trước đây Địa hình thi mạch bản cổ này Còn phức tạp hơn cả mê cung Đến giờ Tôi cũng chưa nghĩ ra cách thoát khỏi thôn địa tiên Còn chuyện diệt trừ thi tiên trong mổ cổ Thì lại càng lực bất tầm tâm Giờ đây Chúng ta cũng chỉ còn cách Đi bước nào hay bước ấy thôi Trong đường hầm bí mật này Chắc hẳn cất dấu bí mật Không thể nói cùng ai của phong sách cổ Mọi người tạm nghỉ ngơi ở đây trước Sau đó sẽ tiếp tục men theo đường hầm này Đi tới Xem xem có tìm thấy lối thoát nào hay không Cuối cùng tôi cũng thuyết phục được mấy người họ Đằng nào trong hoàn cảnh này, công chẳng còn cách nào hơn. Không ai nghĩ ra được cao chiêu diệu kế gì cả. Có thể nói, trước mặt chúng tôi không còn lựa chọn nào khác. câu chỉ có con đường hầm bí mật này là tuyến đường cuối cùng. Rốt cuộc là sinh hay là tử. Cứ phải đem tính mạng năm con người này ra đặt cược thì mới biết kết quả được. Đứng một chỗ giàu dĩ cũng chẳng ích gì Tục ngữ nói rất đúng Hay ăn thì lăn vào bếp Muốn thoát khỏi nơi này Có lẽ cũng chỉ còn cách Bới ra sự bí mật thật sự Ẩn giấu trong núi quan tài Nhưng thời gian đang trôi từng phút từng giây Kiều tử kinh lặng giáp siết chặt lấy quả núi Sụt lốn và địa chấn liên tiếp xảy ra Chúng tôi chỉ nghỉ ngơi qua loa vài phút Rồi buộc phải vội vã đứng lên Tiếp tục men theo đường hầm bí mật Đi vào sâu bên trong tìm kiếm Địa hình đoạn đường hầm này Không theo quy tắc nào cả Có chỗ rộng rãi Có nơi lại chật hẹp Cả bọn men theo đường hầm bí mật Có dây xích sắt Lại đi tiếp khoảng mười mấy bước Phát hiện ra một cái xác nằm vắt ngang Cố tử thi này hết sức quái dị. Thoạt trông có vẻ là một lão già lúc sinh tiền rất gầy gò, tóc tai xõa sợi, y phục rách nát tả tơi, gần như loát thể. Trên lồng ngực đè chằn, từng giải sườn gồ hẳn lên. Nước quan tài này là linh tàng phong tụ thủy. Vì vậy những xác chết trong thôn địa tiền thảy đều còn tươi như lúc sống. Toàn bộ da thịt rung màu vẫn giữ được hoàn hảo. Tuyệt đối không biến thành sắc khô. Nhưng cái xác trong đường hầm bí mật này không chỉ bị khóa vào xích sắt nặng nề mà còn gầy gò khô đét tựa như quỷ đói. Tay chân đều bị cùm chặt. Không ngoài dự đoán của tôi lúc trước đây có lẽ là một tù nhân bị nhốt ở trong mật đảo. Tôi nhớ hồi trước từng xem qua một bộ phim tài liệu về Thế chiến thứ Hải. Trong phim có mấy cảnh người Do Thái bị Đức Quốc xã, nhột trong trại tập trung. Cười nào người nấy đều gầy chơ xương. Có thể nói là cảnh tượng hết sức thường tầm, thậm chí còn khiến người ta khó lòng tưởng tượng nổi. Con người có thể, vì thiếu dinh dưỡng lâu ngày, mà thành ra bộ dạng đó. Vừa nhìn thấy cái xác của người tổ chức mặt, Tôi liền nhớ lại cảnh tượng trong bộ phim tài liệu chiến tranh ấy. Có điều tại sao Phong Xoay Cổ lại dùng hình cụ nặng nề như vậy để xuyên một lão già gầy guộc vào đây. Người tù bị nhốt trong thôn địa tiên này là ai? Tuyền béo xưa nay thích chuyện gì? Cùng không cho là lạ. Liệt mặt nhìn qua một cái rồi nói <cười> Chuyện này... Ai xem qua xí lốc hôm đều phân tích được thôi. Chắc chắn là người phản đối phong xoay cổ rồi. Kết quả, chúng phải độc thủ của lão địa chủ thôi tha. Bị nhốt trong chốn lòng đất, Quanh năm không ánh mặt trời này. Chà chết đói rồi. Sê Lê Dương và giáo sư Tôn, Đều bảo không giống. Vì quần áo trên người tù nhân này, Hệ sực cổ quái. Không giống cách ăn mặc của dân chúng thầy Minh. Cũng không giống kiểu ăn mặc quái dị của quan sơn Thái bảo Mà đã bị nhốt trong địa đảo bí mật này Tuyệt đối không phải người thường Nhưng họ cũng không có căn cứ nào Để phán đoán thân phận của cái xác này cả Cả bọn lại nghi hoặc đi thêm mấy bước nữa Hóa ra là một gian phòng rộng rãi Bên trong còn có nhiều sườn xích gông cụm hơn xương khoảng hơn trăm cái xác Nằm ngộn ngang Già trẻ trai gái đủ cả Người nào người nấy Đều gầy chơ xương Hơn nữa Còn có không ít thi thể Đứt đầu Hoặc thiếu chân tay Từ tràng thiết thảm vô cùng Trong phòng còn mấy pho tượng Thú bằng đồng xanh Đứng xếp hàng Hầu hết các xác chết Đều bị khoát chặt xung quanh Một bức tượng rùa đồng cao lớn Cổ xưa Tôi như bị rơi vào giữa đám mây mù mờ mịt. Trong thôn địa tiền ở núi Quan Tài, sao lại có một nơi như vậy? Không giống mộ thất tuẫn táng, lại cũng không giống địa lao giam giữ tội nhân bình thường. Nhưng mặt thất này đã là tận cùng của đường hầm bí mật rồi. Chỉ có một lối ra vào duy nhất, phi trước không còn đường nào khác nữa rồi. Những người còn lại cũng đều hoang mang bối rối. Trước mặt chỉ có thể suy đoán rằng Nhưng tù nhân bị nhốt trong bộ cổ địa tiên này Không phải là nô lệ Hay tội phạm bình thường Xê Lê tinh mắt lại tỉ mỉ Đã nhanh chóng phát hiện ra trên thân thể tất cả những người chết này Đều có một hình xăm Tựa tựa hình con lợn Trong đó Có sạc một lão già dâu quay nón Nhìn phục sức và đầu tóc có thể thấy thân phận người này khác với những người còn lại. Tôi bước tới, lật cái xác lên xem thử. Quả nhiên phát hiện ra trong vạt áo có vài hàng chữ. Tôi kiều ra ngạc nói: "Chẳng lẽ có liên quan đến truyền thuyết Ô Dương Vương ư? Vậy há chẳng phải chứng minh những người tuổi này không phải người trong thôn địa tiên mà có lẽ là di dân còn sót lại từ thời Vu Sả. Tại sao lại bị phong xoay cổ bắt về nhốt ở đây nhỉ? Trong lúc nói chuyện, lão ta cũng nôn nóng nhích tới xem xét những chữ viết trên vạt áo rách khác. Tôi thấp một ngón đến, tập trung xem xét những chữ viết để lại. Quả đúng như suy đoán của Tôn Cửu già. Thì ra những thi thể trong mật thất này vốn là một bộ tộc cổ xưa Ở vùng hẻm núi quan tài Đời đời bảo vệ bí mật của núi quan tài Khi phong xoay cổ kiến tạo thôn địa tiên Đã gặp phải những hậu rệ của vô giả này Từng giết rất nhiều người của bọn họ Về sau biết được những người này Nắm trong tay thuật chiêm tinh bốc quẻ của thời vu sở Bèn bí mật nhốt họ lại Ngày đêm dùng những hình phạt tàn khốc Tra tấn dày vò Êp họ giúp lão ta suy diễn khỏe tượng Vì núi quan tài nằm sâu trong lòng đất này Là đất tế tử từ thời vu sở Có trồn vô số quan tài nhỏ Đựng cơ quan nội tạng người chết Trải qua nhiều năm Âm khí tích tụ Trong đống sát thối xương tàn đã sinh ra thi đơn Phạm người chết mà chôn cùng với thi đơn Dẫu lúc nhập quan đã thối giữa cường hóa Sau khi chôn xuống đất trăm năm Cũng sẽ dần dần tươi tắn lại Giống hẹt như khi còn sống Vì vậy các thầy mo Liền đào sát cổ lên để hiện lộ phép thuật của mình Nhưng sau này họ phát hiện ra Nhưng cái xác chết mà không hóa ấy Một khi rời khỏi lòng đất Liền làm dây lên ôn dịch trên quy mô lớn người và xúc vật tử vong nhiều không kể xiết. Thuần phù thủy từ đó cúc rỉ Vì vậy khi Ô Dương Vương qua đời, nơi quan tài được coi như cấm địa. Bình thường người dân bản địa thậm chí còn không dám tùy tiện nhắc đến. Lục Phao Sế Cổ đào trộm mộ cổ Ô Dương Vương, phát hiện ra cái xác Ô Dương Vương mất đầu vẫn còn tươi nguyên, hệt như lúc sống. Liên động tàn điểm Biết được trong núi có bản cổ thần mạch Định dựa vào đó Để độ luyện thành tiên Ông ta cho rằng những chuyện xảy ra trước kia Là do cổ nhân không tìm hiểu rõ sự tình Chẳng những không dùng được Mà ngược lại còn bị nó gây hại Vì vậy mới dốc hết tâm cơ năng lực Và kiến tạo nên Một cổ thôn địa tiên Nhưng phong xoay cổ là người cực kỳ đa nghi. Để khỏi sơ sẩy, ông ta đã cưng bách những hậu duệ của vưu giả thời xưa suy diễn quẹt tướng. Tổ tiên nhà họ Phong phát tích, nhờ đào quan tại treo ở hẻm núi quan tài, chồng được rất nhiều long cốt ghi chép về dị thuật xem tướng, bói toán, cũng từ đó học được chút bản lĩnh chiêm bốc, nhưng đều là sở học về sau, còn nhiều chỗ thân ảo không được truyền thụ, không thể tinh diệu quảng bác như hậu duệ còn sót lại của Ô Dương Vương được. Thuật chiêm tinh thời cổ đại không nhất thiết phải trực tiếp ngẩng đầu quan sát tinh tú chằng sao mà cách chuẩn xác hơn là lợi dụng vật khí bằng đồng hoặc mai rùa để xem bói, vì người xưa cho rằng những đường vân trên mai rùa chính là phản ứng trực tiếp và điểm triệu sao trời. Khoa học hiện đại tuy phát triển nhưng hiểu biết về lĩnh vực tinh thần của con người lại không bằng lý giải trực quan của người xưa. Khó mà giải thích được sự chuẩn xác của những lời tiên tri hay ám thị cổ. Kì thực, đó chính là chỗ kỳ diệu của thuật chiêm tinh đoán quẻ. Phòng soi cổ Đào đừng ở tiềm Tây Mấy món đồ đồng từ thời Tây Chu Đều là thú đồng Dùng để suy diễn chiêm tình Bạn em giấu trong mật thất Ở thôn địa tiên Đồng thời nhốt những tù nhân kia ở đây Mới đầu Những vô giả này Vẫn không chịu phạm điều cấm kỳ của tổ tiên Nhưng về sau Không chịu nổi cực hình tàn khốc Phong sách cổ lại không ngừng giết người Để bức ép Cuối cùng họ đành giúp ông ta bốc quẻ suy đoán. Đêm chiều nhận được cho thấy kiểu từ kinh làng giáp sẽ dần dần nuốt trọn núi quang tài Khi có kẻ trộm mộ tiến vào đồ đấu quan quách của điện tiền sẽ chịu kiếp nạn rơi vào núi đao biển lửa. Từ xưa đến nay tương truyền người nào muốn thành tiên đều phải trải qua một số kiếp nạn như thế. Sau đó Khi thôn địa tiên bị hủy diệt, phòng xoay cổ trở thành thi tiên, sẽ dẫn theo toàn bộ những kẻ tuấn táng, cùng đám trộm mộ kia thoát khỏi nước quan tài. Thế gian sẽ máu chảy thành sông, thay chất thành núi Trong phép bói xưa, đây gọi là tượng phá sơn xuất sắc.